các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. nên nói tiếp. Im miệng lại thì sẽ không đau. Trờ mám. Sau đó, Trờ mắm thật sự im miệng. Nhưng hiện tại, còn không bằng lúc anh nói luận miệng, cả người anh đều dựa lên trên vai của cô, hơi thở ấm áp và qua tai cô như có như không, đến mức khiến cho cô cảm thấy cực kỳ ngứa. Vân Nhiên đẩy cũng không đẩy ra, muốn mắng lại không có lý do để mắng, cô có khó chịu với anh thế nào đi nữa, vẫn không thể bắt người ta ngừng thở đi. Vân Yên sắp bị phiền chết Một chữ cũng không đọc vào được Cô liếc mắt nhìn tên đầu sò gây tội Người ta còn thật ngoan ngoãn Như không có làm bất cứ chuyện gì xấu Lúc này bất luận cô làm gì Thì cũng đều giống như là đang cố tình gây chuyện Cô lại nhìn anh Muốn soi mói cứu ích anh Thì lại phát hiện ánh mắt của anh Vẫn luôn chăm chú nhìn vào tên cô Bên góc trái của kỵ bản Vân Yên sửa sốt một chút Đột nhiên như nghĩ tới cái gì Đầu ngón tay chỉ hai chữ kia nói "Cha mám". Anh biết hai chữ này đọc như thế nào không? Trầm mám xác định dù có biết Cũng phải làm như không biết nha Anh rất phối hợp Như thế nào? Vân Yên chỉ chỉ hai chữ Vân Yên Ở trên trang giấy gần từng chữ một nói Ba ba Trầm ám Vân Yên nói tiếp Học xong chưa? Đọc theo tôi Ba ba Đọc đi Nửa giờ sau Bởi vì thái độ học tập của trầm ám cực kỳ tồi tệ Nên anh bị Vân Yên chép tên của cô một trăm lần Cha mám đắn bước xuống viết được nửa chữ Vân Yên đứng ở phía sau thăm dò anh Úi cha Chữ của anh thật là đẹp Mi tâm cha mám nhảy dựng. Cuối cùng chữ đang viết đẹp Lại trời tiếp ngoài một đường Cong cong vẹo vẹo Vân Yên nhìn anh như vậy Còn cảm thấy thật thú vị Kịch bản cũng không hứng thú đọc nữa Dưới khoan kéo một cái ghế ngồi bên cạnh anh Cô chồng má chân đầy hứng thú mà giám sát anh viết chữ Anh viết xong một chữ Vân Rồi lại nhìn sang chữ Yên Sau đó quay sang nói với cô Không biết viết Chữ Yên qua thật có nhiều nét Đối với đồ ngốc mà nói Thì đúng là không dễ viết thật Bỏ đi Vân Yên không làm khó anh Đồng ngón tay chỉ chỉ lên chữ và nói Vậy anh chép chữ này 500 lần là được Ngồi bút của trà mà bỗng dừng lại Anh ngừng đầu nhìn nhìn Vân Yên Thấy mặt cô đã không còn lạnh lùng nữa Trên khóe miệng Còn treo chút ý đùa dớn với người khác Thế là Nghiên Tâm bắt đầu viết chữ Vân lần thứ hai. Lần này anh càng viết càng cẩn thận, giống như học sinh tiểu học viết từng nét bút, chữ viết ra dù ngay ngắn, thẳng hàng nhưng lại xấu hoắc. Trong nháy mắt, đã đầy cả một trang giấy. Vân Yên lại lấy ra một tờ giấy trắng khác cho trầm ám. Trầm ám phủi phủi trang giấy, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vân Yên. Chắc là do nhàm chán nên tầm mắt của cô không đặt trên người anh. Cô cầm tờ giấy anh vừa viết xong, không quá nghiêm túc mà liếc lên liếc xuống. Sau đó lại còn há miệng ngáp một cái Vân Yên nhìn thoáng qua thì phát hiện Anh đã dừng viết Cô nhớ mày sẽ giấu anh Không được lời biếng chờ mám lập tức cúi đầu tiếp tục viết chữ Viết được một lát Lại thấy Vân Yên rời từ mắt đi chỗ khác liền dùng ngòi bút phát ra chút âm thanh Để thu hút sự chú ý của cô Chờ cô mắng xong Thì anh lại lập tức viết tiếp Cứ vài lần như vậy Cũng đến lúc trời tối Nhiệm vụ chép chữ của trầm bám cũng đã hoàn thành Cơm tối đường Vân Yên gọi bên ngoài giao tới Đồ ăn ngoài không ngon lắm Vân Yên ăn được mấy miếng Đã đưa toàn bộ cho trầm ám ăn Còn không cho phép ảnh lãng phí Bắt anh nhất định phải ăn hết toàn bộ trầm ám tạm thời không dám hé răng Vân Yên có cho rằng anh giúp cụm nhị không được Muốn nổi nóng Không nghĩ tới Anh ăn xong đồ của mình Rồi yên lặng ăn luôn cả cơm thừa của cô Một hạt cũng không bỏ bứa Vân Yên không thể nói rõ hiện tại Cô thất vọng hay là may mắn Sai chẩm ám dọn dẹp này nọ xong Cô mới đi vào trong phòng tắm tắm rửa. Đợi cô tắm rửa xong đi ra, Vân Yên liếc thấy trên bàn phòng có được một bị bánh mì cùng một gói Oreo. Cô theo bản năng mà nhìn về phía chầm ấm Anh giải thích với cô. Người khác đưa. Vân Yên lộ ra ánh mắt hỏi nghi. Ai đưa? Về mặt trầm ám thản nhiên. Cổng biết. không biết là ai đưa mà anh còn dám nhận lỡ như có độc thì sao? Vân Yên vừa lọc tóc vừa nói. Vứt hết đi cha ám sửng sốt, muốn nói gì đó nhưng Vân Yên đã xoay người ngồi xuống trước gương. Cô buông khăn lông, cầm máy giấy vào rồi bắt đầu xấy tóc. Không có ý định để ý tới anh nữa. Anh cầm gói bánh đã xé một góc. Trên miệng còn cắn nửa miếng bánh Oreo. Có thể là do không thích vị này nên lông mày vẫn cứ nhận lại. Vân Yên Sao anh? cha mám ăn xong miếng bánh Oreo rồi mới nói với cô. Không có độc Sau đó bỏ lại gói bánh còn dưa lại hơn nửa cho cô. Ăn đi. Vân Nhi chần chừ trong phút chốc, cuối cùng vẫn là cầm lên ăn. Thôi kệ, cô chưa ăn tối nên cũng thêm. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.